Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông mạch, chứ niệm kinh thì chỉ có thể ngồi yên trong ăn đi cô thôi. Nàng vô lại như thế, mình tâm cũng không còn lời nào để nói, chỉ đành âm thầm thay sữa tỉ mình sốt ruột. Buổi sáng hôm sau, đường hoan ngủ nghe đầy đủ gánh hai thùng nước xuống núi. Mình tuổi trước kia đã từng gánh nước, xuống núi nhanh, leo núi chậm, chắc cần chừng hai khắc đi. 30 phút, Am Ngọc Tuyền cũng không có danh tiếng gì Ở trong tổng cộng có chưa đến 20 ni cô Bình thường đều dậy muộn Đường hoan vừa gánh vừa nghỉ Trước khi đến giờ ăn điểm tâm đã đổ đầy một lưu Trời lúc này đã sáng rồi Tính từ sư thái phát hiện nàng không nghe lời Giận dữ Phát nàng về sau không được làm việc gì khác Tất cả việc nặng trong am đều giao cho nàng Buổi ra nấu nước Buổi chiều lên núi đốn củi Buổi tối phải quỳ trong vật đường hai canh giờ mới có thể ngủ Đường hoan một chút cũng không màng hiện giờ nàng cần nhất chính là cơ hội ra ngoài, chỉ cần nàng sớm hái được tống mạch sẽ không cần sợ tính từ sửa thái. Bà già đó, mà ta nghĩ rằng có thể phạt nàng cả đời sao? Chẳng qua chỉ là một giấc mộng mờ thôi. Nếu cảnh trong mơ không chân thật như vậy thì tốt rồi. Đường Hoan ngồi bên bờ sông, nhìn hai bàn tay xương đỏ lên, ủy khuất muốn khóc. Nghĩ thì rất hùng dũng, nhưng khi làm thật là mệt mỏi quá đi, nhất là cái thân thể hiện giờ của nàng. Gánh hai thủ nước mà hai chân đi trên đường đều run lên Đường hoan thở dài thở dài Quay đầu nhìn về phía khu rừng bên cạnh Trời đã sáng rồi Vì sao vẫn chưa gặp được tống mạch Quên đi Vẫn là mau mau trở về chút Giờ ăn điểm tâm đã qua rồi Cho dù có là bánh bao Nàng cũng muốn ăn Đường hoan tiếp tục gánh nước Lắc lắc lơ lơ đi trở về Đường núi quanh co cành cây bên đường còn đâm xiên ra ngoài đường Đường hoan đi thật cẩn thận Không tránh khỏi thờ hồng học Đi rồi lại đi, nàng đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Có phải là tống mạch không? Nhìn chằm chằm ngã rẽ trước mặt, đừng hoan nghĩ người một lát, sau đó nàng đặt thùng nước xuống, co chân ôm đầu gối ngồi xuống cạnh đó, giấu mặt trong lòng bàn tay, nhò nhỏ thuốc thả thút thít. Tốt nhất nên là tống mạch, nếu không phải tống mạch, nàng có diễn trò cũng uổng công. Vì thế, khi tống mạch mang theo hai con thỏ sám đi tới, chỉ thấy một tiểu cô ngồi dưới tán cây, dường như đang khóc. Hắn thoáng nhìn qua, sau đó lập tức bối rối giờ tầm mắt, y phục chi người Nico nào cũng giống nhau, Tống Mạch cũng không biết Nico kia là ai, nhưng không hiểu vì sao, vừa mới thoáng thấy bóng người, hắn lại nghĩ tới tiểu Nico hôm qua gặp, chính là tiểu Nico hại hắn trằn trọc một đêm cũng không tài nào ngủ được. Tống Mạch mím môi, không trước mắt đi thẳng về phía trước, là ai thì cũng không liên quan, hắn đi đường hắn là tốt rồi, hai người bọn họ chẳng liên quan gì tới nhau hết. Khoảng cách càng ngày càng gần, bước chân Tống Mạch càng thêm nhanh hơn. Tuy đường hoan trôn mặt trong lòng bàn tay, nhưng từ khe hở, nàng vẫn nhìn thấy ống quần của nam nhân với đôi rè vải. Ở gần đây, chỉ có một người nam nhân là Tống Mạch, người bước tới rất có khả năng là hắn. Ngay tại lúc người nam nhân kia chỉ còn cách nàng năm bước chân, đường hoan rửa rửa mắt, nâng gánh nước lên làm bộ muốn tiếp tục lên núi. Chẳng qua, khi sốc gánh nước lên, quay ra, nàng vô tình nhìn thoáng qua phía trước mặt thống thí chủ thùng nước trong tay búng bùng một tiếng rồi xuống nước văng ra khắp nơi chảy dài trên đường núi thấm ướt một khoảng đất rộng a đường hoàn gấp gáp chạy tới nhặt lại thùng nước bị đổ lại không cẩn thận trượt chân ngã về phía trước tống mày không kiềm được vươn tay ra bàn tay đã vươn ra nhưng trong lòng chưa do dự dối cuộc hắn vẫn không đỡ nàng đường hoàn thành công ngã lộn đầu xuống đất nàng kinh ngạc Không ngờ rằng nam nhân mới ngày hôm qua còn nhiệt tình giúp đỡ, thế mà hôm nay lại không hề đỡ nàng. Nhưng mà nàng lại nhanh chóng thay đổi chiến lược, một tay so soa mắt cá chân, chỉ để sơn mặt đối diện với Tống Mạch, đỏ mặt nói. minh tuệ vụng chân vụng tay đã để Tống Thí Chủ chê cười. Trong giọng nói không giấu được ngượng ngùng và bất an của bản thân khi gặp hắn, cũng có sự khẩn trương lo sợ khi giáp mặt với người khác. Tuy Tống Mạch kiếm nén mình không ra tay giúp đỡ, nhìn thấy tiểu ni cô té ngã, Ánh mắt hắn vẫn luôn dõi theo nàng, sợ nàng lăn xuống. Mắt thấy nàng chỉ ngã ngồi ở đằng kia, tống mạnh đang muốn nhìn về nơi khác, bỗng nghe tiếng nàng nói. Tấm mắt liền cứng lại, tia nắng rực rỡ, xuyên qua cây dương chiếu lên người nàng, mũ như cô màu xanh xám ở phía trên, càng nổi bật lên vẻ trắng nón tinh tế của khuôn mặt nàng. Bởi vì nàng quay mặt đi nên tống mạnh chỉ có thể nhìn thấy mê mắt như cánh bớm của nàng rủ xuống, thấy nàng khẽ cắn cánh môi hồng nhuận còn có cái cảm thanh tú và cần cổ thon dài của nàng, cũng không biết bởi vì nàng ngượng ngùng đáng thương hay là bởi giọng nói uyển chuyển mềm mại của nàng mà tim trống mạnh lại đập nhanh hơn. Tiếng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net